Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương 695 lần thứ nhất tranh chấp giả tôn cùng giả tần rất là bất đắc dĩ a Cha vẫn là như cũ, nói vô cùng tàn nhẫn nhất, làm nhất sợ sự tình. Còn tưởng rằng cha vừa mới kiên cường tới kết quả là muốn dùng một chiêu cứt đổn. Ta nhìn ngươi gần nhất gan lớn rất nhiều thế mà còn dám mạnh miệng đông môn mộng một thanh nắm giả minh lỗ tai. Đừng đừng đừng, bọn nhỏ còn đang nhìn đây. Bọn hắn thường xuyên xem, không quan hệ ta Minh ca thật thật là khó a. Còn tốt hai người huyên để không có đi tra lối cũ bằng không thì dạ ra nam nhân đều là sợ vợ, vậy cũng không tốt Minh ca cuối cùng liên tục nhận lầm, này mới tránh thoát một trường tai nạn cha, ngươi nhường ngươi người chú ý một chút thương Minh thế nào Dạ Côn lúc này nghiêm túc nói Dạ Minh vuốt vuốt đỏ lên lỗ tai Làm sao vậy côn côn ngươi là cảm thấy thương minh có vấn đề ta cảm thấy vấn đề rất lớn Dạ minh nhíu mày Tốt Ta sẽ đi nói Thế nhưng thương minh hiện tại còn nằm trên giường Tổng có hắn người trông coi Căn bản cũng không biết hắn trong phòng làm gì Đại ca Có muốn không chúng ta giả tần một cắt cổ Ý tứ này rất đơn giản Chúng ta cũng đừng đi hoài nghi này hoài nghi cái kia Dứt khoát liền hoạt là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp giết là được đông môn mộng thấp giọng nói ra. Tần tần. Thương minh hiện tại chết không được. Vì cái gì ạ? Tình nguyện giết nhầm. Cũng không buông tha dạ tần lạnh giọng nói ra. Đã có tình nghi. Cái kia liền giết nghe dạ tần. Dạ minh cùng đông môn mộng liếc nhau một cái. Trước kia tần tần có thể không phải như thế. Xem ra cần tần trong lúc bất chi bất giác biến rất nhiều song lần này giả tôn cũng không cảm thấy em trai nói sai kỳ thật có đôi khi Giết lại nói Mấu thân vì cái gì không thể giết giả côn tò mò hỏi Muốn nghe xem mấu thân là nói như thế nào Thái kinh cần thiên la viện mạng lưới tình báo Thương minh nếu như chết Thiên la viện những người kia tất nhiên sẽ không nghe lời Đến lúc đó bán thái kinh cũng là bình thường mẫu thân Thiên la viện kiềm chế thái kinh quá lâu Không bằng giải tán có ta ở đây Ai dám tiến đánh thái kinh Giả tần âm u một tiếng Trên thân lập tức tản mát ra một luồng lệ khí Giả minh trong lòng thở dài Tần tần trên người bây giờ mùi máu tươi quá cường liệt Thế nhưng Giả tần vừa mới lời không phải không đạo lý Phải biết tần ca hiện tại có thể là chiến trường vô địch Một người liền có thể đơn đấu Coi như không có thiên la viện tình báo Thái kinh cũng là bình yên vô sự trước kia là không có giả tần thực lực không có biểu hiện ra ngoài Cho nên còn muốn cố kỵ một điểm Thế nhưng hiện tại Dạ tần thực lực đã bày ra Như vậy thiên la viện tầm quan trọng cũng không phải nặng như vậy mấu thân Ta cảm thấy em trai nói không phải không đạo lý Thiên la viện đối ở hiện tại thái kinh tới nói Không phải trọng yếu như vậy Giả Côn lần này tán thành em trai trực tiếp sát lục Giả Tần thấy có đại ca tán thành mười phần tự tin ta đi đồng thủ không vội Giả Minh nói nhỏ một tiếng Cha, nhiều tồn tại một ngày Thái Kinh liền nguy hiểm một ngày Giả Tần không hiểu hỏi Buổi tối hôm nay ra yến Hỏi qua các ngươi ra ra làm tiếp không muộn Nếu như giết thương Minh làm dối loạn kế hoạch Vậy liền được không bù mất Giả Côn gật đầu nói Cha nói cũng có đạo lý. Cái kia ngay hôm nay ra đến bên trên hỏi một chút ý của Gia Gia. Nếu như Gia Gia đồng ý. Ta cùng em trai đi làm thương minh Đến mức thiên la viện những người kia. Giết giả tần thay đại ca nói. Có một số việc đại ca không làm được. Vậy liền nhường em trai để ta làm ngược lại em trai trong tay máu tươi cũng không ít. Kỳ thật ta côn ca trong tay máu tươi cũng không ít. Năm đó một kiếm chém ngũ nhạc ngàn vạn. Giả tần nói cũng không sai. Thiên la viện thân là Thái Kinh mạng lưới tình báo. Biết Thái Kinh rất nhiều bí sử. Nếu là truyền đi đối với Thái Kinh danh vọng không tốt. Không thể. Đông môn mộng trầm giọng nói ra. Giả Minh nhẹ gật đầu. Thiên la viện có rất nhiều người tiềm phục tại nước khác. Nếu như đem Thiên la viện cho sạch. Những người kia tự nhiên sẽ đầu hàng địch. Thì tính sao bọn hắn dám ra quân Thái Kinh sao dạ tần tử tốn nói căn bản cũng không sợ. Tần tần. ngươi cần nhắc qua kêu ca không có. Mạo muội rõ ràng thiên la viện. Sẽ nhường Thái Kinh lâm vào khủng hoảng. Nhất là hiện tại khánh nguyên lễ sắp đến. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Dạ tần vừa muốn nói gì. Dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai. Em trai. Mẫu thân nói xác thực không sai. Hiện tại rõ ràng thiên la viện không phải lúc. Thế nhưng giết thương minh ta cảm thấy có khả năng. Giả tần hít một hơi thật sâu chầm rãi ngồi xuống. Xem như nghe á cả. Giả minh cùng đông môn mộng rất bất đắc dĩ a tần tần thế mà không nghe chính mình đều nghe tôn côn lời nói. Chính mình cái này con ruột, lần thứ nhất cùng mình làm trái lại trước kia có thể là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Chà, mấu thân. Các ngươi đang nói chuyện gì chỉ thấy trưởng tôn nhị cùng tử yên chậm rãi đi tới. Vừa mới cũng là nghe thấy đại sảnh bên này có tranh chấp thanh âm. liền tới hỏi một chút. Dạ tôn cười nói, không có gì đang thương lượng lần này khánh nguyên lễ an toàn sự tình. Dạng này à. Trưởng tôn nhị khẽ cười nói, bất quá xem phu quân tựa hồ không thế nào cao hứng. Tử yên dịu dàng nói, ta đi chuẩn bị bữa tối đi. Tử yên không cần chuẩn bị bữa tối buổi tối hôm nay có xa yến chúng ta vào cung đi ăn. Dạ Minh thấp giọng nói ra. Tử yên cũng không biết uyển nhiên cười nói u, v, quy, quy, mơ. Bất quá bây giờ vào cung còn sớm. Dạ côn thấy em trai không nói lời nào. Đem em trai kéo đến một bên. Ngươi sao thế? Sẽ không thật sinh cha cùng mẫu thân khí đi. Không có. Còn không có. vừa mới đều muốn mặt đỏ đại ca ngươi nói ta chỗ nào sai cha cùng mẫu thân vì cái gì như thế phản đối bọn hắn liền không có đồng ý qua ta làm chuyện gì dạ tần thở phì phì nói ra dạ côn tự nhiên biết đối với em trai tại bên ngoài làm sự tình Mấu thân cùng cha trong lòng nhưng thật ra là không thoải mái nhưng chỉ là để ở trong lòng không có nói ra thôi Sợ em trai sẽ suy nghĩ nhiều Trước đó giả minh muốn đi bang tần tần Còn không bằng nói là đi xem lấy tần tần đừng quá mức tại sát lục dạng này đối tự thân cũng không tốt Chẳng qua là cuối cùng không có đi thành Cho nên nói giả tần tại bên ngoài làm sự tình Làm vì cha mẹ trong lòng là phản cảm Tuy nói chiến tranh là vô tình Nhưng cũng là muốn có điểm mấu chốt Đây là làm người ranh giới cuối cùng nhị lão không muốn để cho con ruột biến thành một cái ma ruột nhưng có lẽ đang là như thế này mới có thể nhường dạ tần cảm thấy Phụ mẫu căn bản là không có chân chính chúc mừng chính mình oán trách lời chẳng qua là dùng ánh mắt biểu đạt ra tới mà thôi nghe được em trai nói như vậy dạ côn trong lòng cũng bất đắc dĩ em trai cha cùng mẫu thân từ nhỏ dạy bảo chúng ta làm thiện tích đức Có thể gặp bọn họ là muốn cho chúng ta thành làm hạng người gì Ta làm không phải là vì thái kinh mọi người sao nơi nào có sai Chảm thảo trừ căn thiên cổ lý lẽ Ngươi cảm thấy thái kinh luôn hãm Chúng ta liền có thể được thả sao giả tôn cũng không phản đối câu nói này Em trai Lời là không sai Thế nhưng ngươi không có phát hiện Trên người lệ khí quá nặng đi sao ngươi trước kia chưa từng cùng mẫu thân nói như vậy nói chuyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 71 chương 696 ra yến cha cùng mẫu thân đều hết sức lo lắng ngươi. Nhất là mẫu thân vừa mới ngươi cùng mẫu thân tranh chấp. Mẫu thân hiện tại khẳng định rất thương tâm. Dạ côn vẫn là hiểu rõ em trai. Cũng chỉ là tiểu hài tử tính tình đi lên. Mới có thể như thế. Chủ yếu vẫn là nghĩ đến đến mẫu thân cùng cha tán thành. Dạ tần nghe xong thấp giọng nói ra. Ta cũng không nói gì chẳng qua là biểu đạt một chút ý kiến. Tốt, chúng ta có thể là người một nhà có chuyện cùng một chỗ thảo luận. u V, K, w M. Đi dỗ sành mấu thân cha một người ứng phó không được. Dạ côn trêu chọc một tiếng. Nghe được câu này, giả tần cười khẽ một tiếng cha chắc là phải bị mấu thân đánh. Cho nên ngươi còn không đi giúp bang cha, cha đều muốn vì ngươi có nổi. cái kia đại ca ngươi theo ta đi. Được chúng ta cùng đi Giả tôn cũng không muốn em trai trong lòng có oán khí Mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì Thế nhưng này oán khí tích lũy lâu Đến lúc đó bùng nổ cũng không phải là chuyện như vậy Giả tôn có thể không muốn nhìn thấy em trai cùng mẫu thân giận dỗi Có vấn đề gì coi như ngày giải quyết Không thể lưu ở trong lòng Làm hai người huyên để đi vào phía sau phòng quả nhiên nghe thấy cha tiếng kêu thảm thiết xem ra mấu thân là cầm lấy cha tại chút giận a dạ côn hướng phía trong phòng nhẫn nhịn nghẹn miệng dạ tần bất đắc dĩ một tiếng đứng tại cửa ra vào hô mấu thân trong phòng trong nháy mắt liền an tính dâng lên dạ minh đem nhóm mở ra nghi hoạt hỏi các ngươi tới làm gì em trai muốn cùng mấu thân nói xin lỗi có phải hay không em trai dạ côn mở cách này đầu nhường em trai chính mình nói Dạ Minh nhìn về phía dạ tần Dạ tần nhẹ gật đầu Hướng phía trong phòng hô Mấu thân vừa mới là tần tần không đúng Mấu thân thật xin lỗi Không có việc gì Mấu thân không có việc gì Ba người nam nhân liếc nhau một cái Còn nói không có việc gì Này nói chuyện đều mang nghẹn ngào Các ngươi hai cái cũng thật là Xem nắm mấu thân các ngươi dẫn đến Ta đều đi theo chịu tội giả minh dĩ nhiên không thể chỉ chỉ trích giả tần. Dù sao hiện tại cũng lớn. Không thể giống khi còn bé như thế. Em trai, chúng ta đi dỗ dành mẫu thân. u V, G, -w, w, M. Giả minh nhìn xem nhi tử đi vào, khói miệng lộ ra nụ cười vui mừng còn tốt có côn côn tại. Trong phòng lập tức vang lên hai người huyên để tiếng quái khiếu, sau đó rất nhanh liền vang lên đông môn mộng tiếng cười duyên. Theo màn đêm buông xuống, giả ra tất cả mọi người vào cung ăn ra yến. Giả tư niên cũng mang theo mẹ của mình đi. Cũng chỉ có xả dương lộ ra quái gở bên người cũng không có gì thân nhân, một mình tham gia. Nếu là ra yến đương nhiên sẽ không gióng chống khô chiêng, liền đặt ở giả tư không trong tầm cung. Thậm chí còn là thánh hậu tới làm lần này ra yến. Ngược lại để mọi người không nghĩ tới thánh hậu còn có sảng này tay nghề. dùng giả tư không lời tới nói nếu là gia yến vậy thì phải để cho mình người tới làm cũng là một phiên tâm ý toàn bộ giả gia ngồi tại một cái bàn tròn lên giả tư không tố vận giả dương giả minh giả côn giả tần đông môn mục trưởng tôn nhị tử yên giả tư niên dị y vân Hết thảy mười một người, cái này là dạ ra tất cả mọi người. Đối với một cái hoàng thất tới nói thật sự là nhân đan lực bạc A. Mà lại hiện tại Thái Kinh đất không phải là năm đó Thái Kinh. Ngũ nhạc châu cùng cổ châu đều đi ra. Địa bàn trong nháy mắt làm lớn ra nhiều gấp đôi được xưng tụng là đông để nhất đại quốc. Dù cho thánh điện đều phải lấy lễ để tiếp đón. Hoa sa la liền là điển hình ví dụ tại thiên trạch bên kia cũng là đệ nhất đại quốc, thánh điện vẫn phải nể tình. Thật lâu không có làm, nếu là không tốt, cũng không nên chây cười. Tố vẫn khinh nhu cười nói, hiện tại tố vẫn bụng cao cao nổi lên tại khánh nguyên lễ về sau, đem sẽ sinh ra. Nếu như là nữ còn tốt, nếu như là nam hài, cái kia liền trực tiếp uy hiếp được Xạ tư Niên thái tử vị. Dù sao mọi người hiện tại cũng biết. Đang ngồi không có một cách nào là giả tư không dòng dõi Chỉ có thể coi là giả ra người mà thôi Có thể ăn đến thánh hậu tự mình làm mỹ thực Vinh hạnh đã đến Dạ dương chắp tay Đương nhiên là hô thánh hậu Chẳng lẽ gọi mẹ không thành tố vẫn khẽ cười một tiếng Cái kia dạ dương ngươi được nhiều ăn một điểm mới được Không có vấn đề Dạ dương cười cười tựa hồ tâm tình không tệ giống như Giả tư không cười cười cầm chén rượu lên đứng dậy Thấy giả tư không đều đứng lên Mọi người cũng là cầm chén rượu lên đứng lên Mang thai cũng không nên uống rượu Giả tư không hướng phía tử yên cùng trưởng tôn nhị cười nói Dĩ nhiên còn có bên cạnh thánh hậu Lấy trà thay rượu là được rồi Tử yên cùng trưởng tôn nhị đem trong tay rượu đổi đi Dù sao mang thai uống rượu đối thân thể không tốt Giả tư không cũng biết giả tần trước đó không có hài tử. Hai đứa bé này khẳng định là bảo đảm. Lần này ra yến. Chủ yếu là chúc mừng Dạ tần đại thắng trở về. Vì ta thái kinh thanh trừ chứng ngại vật trên đường đại công nói xong Dạ tư không liền uống một hơi cạn sạch. Một bên tố vẫn rót Các ngươi đều là ta giả gia công thần. Không có các ngươi vất vả. Cũng không có hiện tại giả gia. dạ ra cũng sẽ không đạt được dạng này vinh quang Ta giả tư không cảm giác cảm ơn các ngươi trả giá nói xong lần nữa một ngụm buồn bực đi Tố phận lần này chẳng qua là đổ một nửa Thế nhưng giả tư không chẳng qua là nhẹ nhàng gõ bàn một cách nói Tố vẫn vẫn là đổ đầy Lần nữa nâng rượu dạ tư không trầm giọng nói ra Thái kinh đường còn rất dài dạ ra đường còn rất dài Về sau các ngươi trên người gánh sẽ càng thêm trầm trọng Nhưng ta tin tưởng các ngươi Các ngươi đều là giả gia nam nhi Không e ngại bất cứ địch nhân nào làm uống xong chén rượu này Giả tư không mặt đã có chút đỏ lên Mọi người cảm thấy Giả tư không thân thể có biến hóa rất lớn Mới uống ba chén rượu mà thôi Tại sao có thể như vậy thân thể không xong rồi Ba chén rượu liền có chút choáng đầu hoa mắt giả tư không từ díu cười cười, giả côn thế nào cảm giác, ra ra đây là đại nạn đem đến ý tứ liền giả minh cũng nghĩ như vậy, ấm đạo lý tới nói, không nên a hiện tại chỉ là có chút bệnh vặt, không có gì đáng ngại, giả tư không nhẹ nói ra, cha muốn không nghỉ sớm một chút giả minh lo lắng nói ra, giả tư không ngẩn người, lão tam cuối cùng kêu chính mình. mà lại là mang theo quan tâm ngữ khí đã bao nhiêu năm không có việc gì cha hôm nay vui vẻ còn có thể nhiều uống vài chén dạ tư không vui vẻ ạ coi như mình đổ dạ ra cũng đem sừng sững không ngã ra ra ngươi cũng phải lấy trà thay rượu dạ tần đứng dậy đem chén rượu bắt lại thay đổi ngưng thần trà bây giờ có thể làm hành động này ra dạ tần vậy cũng chỉ có dạ côn Những người khác nếu là dám đi đổi cái chén, vậy sẽ phải bị mắng. Tần tần A Gia Gia hôm nay còn muốn cùng ngươi phải say một cuộc. Gia Gia, về sau có rất nhiều cơ hội chúc mừng. dạ tần cười cười. Gia Gia có thể không xảy ra chuyện gì. Dù sao mình cùng Gia Gia ý nghĩ nhất trí. Nếu như thay người đối với mình tới nói, cũng là không tốt. Được a vậy hôm nay liền uống chút trà đều dùng bữa đừng lo lắng, nếm thử thánh hậu tay nghề Một bên giả tư niên để đúa xuống Cung kính nói ra Ra ra Khánh Nguyên lễ sự tình ra yến không muốn đàm chuyện này Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương 697 đến từ con ca cùng tần ca ám sát giả tư niên nghe xong hơi khẽ rú xuống đầu Chính mình cái này thái tử tại trước mặt ra ra không nói ra lời thậm chí ở tiệc nhà mặt cũng sống như vậy có đôi khi ngấm lại cái này thái tử không sợ cũng a thế nhưng đều đi đến một bước này chẳng lẽ nói từ bỏ liền từ bỏ sao ngồi ở bên cạnh dịp y vân tại dưới đáy bàn vỗ vỗ nhi tử mu bàn tay đừng nản chí ra ra ngươi đối ngươi nghiêm khắc cái kia là đối ngươi vun chồng Dù sao ngươi về sau có thể là thánh nhân, mà đang ngồi những người khác không phải. Giả tư niên cũng muốn lấy được ra ra khẳng định. Lần này khánh nguyên lễ cũng là phi thường để bụng. Trên cơ bản đều là tự thân đi làm. Thế nhưng vạn sự sẵn sàng. Cho nên hết thảy đều là như vậy thỏa đáng. Đừng chỉ cố lấy uống rượu, dùng bữa. tố vẫn cũng là lộ ra khó được nụ cười cái kia hơi hơi bụng to ra tựa hồ đại biểu cho một loài khác hy vọng đông môn mộng khẽ cười nói đúng vậy a đừng chỉ cố lấy khoác lác ha ha ha mọi người cũng là phát ra cởi mở tiếng cười liền giả dương cũng là lộ ra nụ cười trận này ra yến tựa hồ nhường giả ra lại có chút đoàn kết bộ dáng giống một ngôi nhà dáng vẻ có lẽ chẳng qua là giả tư niên không có chân chính dung nhập đi Trận này ra yến kéo dài một canh giờ. Các nam nhân trên cơ bản đều uống đến mặt đỏ tới mang tay. Dù sao cũng là uống rượu cầu liền là điểm này men say. Nếu như dùng đạo lực xua tán đi. Vậy còn uống cái rắm. Còn không bằng uống chút trà. Tại tan cuộc thời điểm, giả tần hướng phía giả tư không nhẹ nói ra. Ra ra, ta cùng đại ca có chút việc bẩm báo. Tố vẫn nguyên bản vìn giả tư không chuẩn bị đi nghỉ ngơi, bất quá dạ tư không nghe xong nhẹ gật đầu đi theo ta đi. Dạ Minh cùng đông môn mộng dĩ nhiên biết dạ tần muốn nói cái gì cũng không nói gì. Dạ Dương mang theo nghi hoặc rời đi. Giả tư niên nắm thật chặt lông mày, này hai huyên để lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Tử yên, nhỉ nhị các ngươi trước bồi tiếp mấu thân trở về, ta lát nữa liền hồi trở lại. Giả tần hướng phía người vợ nhẹ nói ra Hai nữ nhẹ gật đầu Xem ra phu quân có chuyện trọng yếu phải làm Đi theo dạ tư không đi vào tầm cung phía sau phòng Tố vẫn nhẹ nói ra Ta đi kiếm điểm canh giải rượu Các ngươi trò chuyện Chờ tố vẫn sau khi đi dạ tư không cười nói Tốt Người đều đi Các ngươi hai cái muốn cùng ra ra nói cái gì ra ra Thương Minh chết hẳn là tương đối tốt Dạ tần trầm giọng nói ra Dạ tôn cũng là không nói gì Nhưng cũng là duy trì em trai Bằng không thì cũng sẽ không đứng ở chỗ này Lý do Dạ tần thấp giọng nói ra Ta cùng đại ca cảm thấy Thương Minh cũng là bọn hắn người Mà lại hiện tại thiên la viện đối với Thái Kinh tới nói Cũng không phải trọng yếu như vậy côn côn ngươi cảm thấy thế nào dạ tư không nhìn về phía bên cạnh dạ côn hỏi dạ côn chắp tay ra ra em trai nói xác thực không sai thiên la viện hiện tại đối với thái kinh tới nói không phải trọng yếu như vậy thương minh muốn lợi dụng điểm này bảo mệnh vậy liền sai khánh nguyên lễ mau tới lúc này trưởng viện bị ám sát chết cũng không tốt dạ côn biết ra ra là có ý gì Các quốc gia hoàng đế muốn tới. Thái Kinh lại xuất hiện ám sát. Người khác hoàng đế còn không sợ hãi. Tựa như dây vào miệng cọp như thế. Nhưng mà Dạ tần yêu ý... nguyên kiên trì ý kiến của mình. Ra ra. Ví như thương minh tại khánh nguyên lễ làm ra một chút sự tình ra tới. Đó mới là vấn đề lớn. Dù sao thương minh trong tay còn có toàn bộ thiên la viện. Trong tay cũng có một chút bán mạng. tần tần ngươi nói cũng có đạo lý thương minh nếu là tại khánh nguyên lễ làm ra cái gì tai họa như vậy rớt là thái kinh mặt cũng là chúng ta giả ra mặt ra ra ta cùng đại ca ra tay thần không biết dượng không hay giả tần một vệt lãnh ý biểu thì giết cái thương minh rất đơn giản giả tư không hít một hơi thật sâu lập tức đứng dậy tựa hồ tại cân nhắc chuyện này khả thi thương minh có thể chết thế nhưng muốn để hắn chết hợp lý, các ngươi hiểu ý của ta không giả tư không âm ao nói ra. Dạ côn trong nháy mắt liền sáng trắng ý của ra ra, hiểu rõ, ta cùng em trai sẽ xử lý thích đáng. đi thôi. Dạ tôn cùng dạ tần chắp tay lập tức thối lui ra khỏi tầm cung. tại hai người huyên để rời đi về sau. tố vẫn bưng canh giải rượu đi tới. hiện tại giết thương minh có phải hay không sớm một điểm. Tần tần có một chút nói rất đúng. Thương Minh Thủy Trung là thiên la viện trưởng viện. Nếu là tại khánh nguyên lễ làm xảy ra chuyện. Vậy liền khá là phiền toái. Mà lại hiện tại thiên la viện. Xác thực không có trọng yếu như vậy. Tố vẫn đem canh giải rượu buông xuống. Nhẹ giọng hỏi. Thương Minh chết rồi. Manh mối không phải chặt đứt sao đoạn không được. Có giả tư niên tại. Bọn hắn tất nhiên sẽ đi tìm giả tư niên. Dù sao hắn nhưng là thái tử Thái tử đầu nhập vào vẫn rất có lực hấp dẫn Sợ rằng đều không nghĩ tới Giả tư niên nhưng thật ra là giả vờ đầu nhập vào Tất cả những thứ này đều là giả tư không an bài Đối với những người kia phương thức làm việc Giả tư không kết luận Khẳng định sẽ tìm đến giả ra bên trong người Giả tư niên liền là lớn nhất khả năng Cho nên cho giả tư niên thái tử vị trí Nhưng dụ hoặc càng thêm có dụ hoạt Đương nhiên Đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm Giả tư niên liền là tại đạp mũi đao Hơi bất lưu thần liền sẽ mất mạng Thế nhưng giả tư không hứa hẹn Nếu như đem những người này toàn bộ đào ra Cách này thái tử vị trí Sẽ không cho người khác Tương lai ngươi chính là thái kinh thánh nhân Bằng không thì giả tư nhiên làm sao có thể mạo hiểm lớn như vậy đi Cho nên giả tư không sớm đã sớm biết tào công công cùng thương minh sự tỉnh Có lẽ càng đã sớm hơn hiểu lầm tào công công Chẳng qua là không nghĩ tới Còn có một cái trường viện Cũng thấy uống trước canh giải rượu đi nghỉ sớm một chút Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút Tố vẫn nhẹ gật đầu liền hướng phía Mặt khác một gian phòng đi đến Lúc này, giả tôn cùng giả tần đi ra hoàng cung. Đại ca cuối cùng có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Giả tần vẫn có chút xúc động, đây cũng là lần thứ nhất cùng đại ca cùng một chỗ giết người đi. Giả tôn cười khẽ một tiếng, nói hình như trước kia chưa từng có. Chúng ta trước kia nhưng cho tới bây giờ không có cùng một chỗ giết qua người, mà lại lần này là ám sát. Giả tôn cười nhẹ một tiếng, cũng là có điểm đắng chát, bất quá bị ánh chăng che xấu đại ca vừa mới ra ra là để cho chúng ta điều thấp làm việc sao ý của ra ra là nhưng trưởng viện chết tại mệnh Phát mà không phải bên ngoài mang tới tổn thương dạng này a Dạ Tần hiểu rõ dạng này liền có thể nói trưởng viện là mệnh chết mà không phải đâm giết cũng là một cách cái cớ cái thật hay đi thôi chúng ta đi trước làm một bộ y phục xả hành u V quy, quy Mơ Hai người cũng không trở về nhà Nếu như về nhà lời Cha cùng mấu thân khẳng định sẽ nói chút gì đó Còn không bằng trước làm lại trở về Trộm hai bộ y phục xạ hành Hai người huyên để ngay tại trên nóc nhà xuyên qua Rất nhanh liền đi tới thiên la viện tường cao bên ngoài Đại ca Chờ tới khi nào hành động giả côn nhìn một chút ánh trăng Nhẹ nói ra Chờ một chút đi Lần này không thể để cho bất luận cái gì người phát hiện U-V-W-W-M Em trai đem đầu bộ cũng mang theo Giả côn nhắc nhở một tiếng Chỉ thấy giả côn mang theo màu đen khăn trùng đầu Dù sao đầu chọc thực sự quá rõ ràng Mà giả tần cũng không có mang khăn trùng đầu tóc xanh đều lộ ở bên ngoài Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương 698 giả gia huyên để bị bán đứng dạng này tổ hợp khó tránh khỏi sẽ cho người liền nghĩ tới chuyện gì. Có thể tại thái kinh đỉnh cách đầu chọc hành tẩu nam nhân. Kia chính là ta tôn ca chiêu bài. Giả tần đem đầu tóc co lại đến. Sau đó đem màu đen khăn trùm đầu mang theo. Dạng này đã tốt lắm rồi. Thoạt nhìn giống cùng phạm tội. Lần trước xạ ôn cũng lén lút đã tới thế nhưng cuối cùng không tìm được thương minh phòng Thế nhưng trước đó đã tới một lần Cho nên đem đường cho y lại Có lẽ về sau còn có thể sử dụng lắm này không phải liền là cử đi chỗ dùng Đại ca Chúng ta dùng biện pháp gì hạ độc chết thương minh có thể hay không bị người phát hiện ra cần tò mò hỏi Nay giết người dễ dàng Nhưng muốn làm đến thần không biết dường không hay vẫn có chút độ khó dạ côn lấy ra một cái bình nhỏ thấp giọng nói ra biết này không dạ tần nhìn xem trong bình là chất lỏng màu xanh lam nghi hoạt hỏi đại ca đây là cái gì đây là ngươi tẩu tẩu cho ta dùng để phòng thân danh sưng chết kín gió liền là uống một giọt cam đoan bị chết mười phần tự nhiên Tựa như vô duyên vô cớ qua đời mà cách này thương minh trong mắt thế nhân liền là mê man Coi như ngủ ngủ liền chết Đó cũng là bình thường Xác thực như thế chẳng qua là tẩu tẩu lấy cái tên này ai có chút nghĩ ngươi tẩu tẩu Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Cũng không biết ly nhi các nàng đang làm gì Còn có con của mình dạ tần thấp dòng hỏi Đại ca Tẩu tẩu cắt nàng là không phải xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện cũng là không có xảy ra việc gì. Thế nhưng có chút khó giải quyết. Đại ca, có ta đây mặc kệ xảy ra chuyện gì. Em trai đều giúp ngươi giả côn vỗ vỗ em trai bả vai. Hảo Hương đệ, hảo huương đệ cả đời. Cái kia nhất định phải cả đời. Nếu có người nhìn xem trong lòng khẳng định sẽ cảm động. Theo giờ tí thoáng qua một cái, giả côn thấp giọng nói ra, không sai biệt lắm. Giả tần nhẹ gật đầu, hai người huyên đệ nhảy lên mà tiến, len lén lẻn vào thiên la viện. Dùng giả ra huyên đệ thực lực. Coi như kiếm đế ở bên cạnh. Cũng là không phát hiện được. Chớ nói chi là tuần tra những thứ kia. Cho nên lần này hành động ám sát hết sức đơn giản, nhường thương minh uống xong một giọt là đủ rồi. Cũng không lâu lắm. dạ côn cùng dạ tần liền đi tới thương minh biệt viện bên trong. tại thương minh biệt viện còn đứng lấy mấy cái thủ vệ. này liền có chút khó khăn. Giả côn lúc này nhớ tới quan thanh những cái kia pháp đạo loại kia thuấn di thật tốt thuận tiện a. trực tiếp thuấn di đến thương minh trong phòng đi. nhìn một chút hiện tại muốn một cách biện pháp gì thông qua. đại ca. dạ tần nhẹ kêu một tiếng lau cổ. Những người này chỉ cần không đi, chúng ta liền vào không được Giả Côn lắc đầu, những người này chết rồi Đồ đần đều biết trưởng viện chết tại mưu sát bên trong Đại ca Tẩu tẩu có hay không cho ngươi loại kia thuốc mê Đều không biết mình bị mê cái chủng loại kia lần sau những ngươi tẩu tẩu cho ta làm điểm Giả côn cảm thấy, em trai ý nghĩ này có thể được Đối ở hiện tại loại tình huống này Giả Côn tự dễu cười một tiếng Chính mình lão nói muốn học tập pháp đạo. Kết quả học lâu như vậy. Căn bản là không có dây vào. Chủ yếu vẫn là không có thời gian. Ngay tại giả tôn cùng giả tần bất đắc dĩ thời điểm. Thủ tại cửa ra vào hai người đột nhiên di động theo ngoài viện đi tới một người. Cầm lấy một cái sổ. Tựa hồ là đang đưa bữa ăn khuya những người kia đều vây lại lúc này chính là thư giãn thời điểm muốn tốt chiến tốt thắng giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái. Nhẹ gật đầu nhảy lên mà đi nửa hơi công phu liền đến cổng Nhưng vào đúng lúc này môn từ bên trong được mở ra tới giả tôn cùng giả tần tầm mắt ngưng tụ Lập tức hướng về sau nhảy lên nhưng mà vừa mới đi ăn đêm người Không biết cái gì rút kiếm vây quanh cùng lúc đó Toàn bộ thiên la viện lửa đèn sáng choang trên không bồng bềnh rất nhiều người Nhìn chăm chú giả côn cùng dạ tần hai người huyên để trong lòng đột nhiên giật mình bị lửa rồi bị bán trong phòng thương minh ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn mặt. Tại đằng sau đẩy xe lăn chính là trương cẩn Dạ côn cũng không nhận ra trương cẩn. Đêm hôm đó cũng chỉ là thấy bóng lưng cùng nghe được thanh âm mà thôi. Không nghĩ tới vẫn là có người mong muốn bàn viện chết a Thương minh ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn nhìn xem ở giữa dạ gia huyên đệ. Giả tần nhìn đại ca liếc mắt dạ tôn có thể đọc hiểu em trai ý tứ Như là đã bị phát hiện Như vậy hiện tại trực tiếp xếp hắn người ở chỗ này không có một cách nào có thể ngăn cản huyên để chúng ta hay lại nói là không sai Thế nhưng thương minh không thể chết tại khánh nguyên lễ trước đó Này thái kinh thiên la viện trưởng viện Đó cũng là mọi người đều biết Lúc này không thể bị ám sát chết Không thể để cho Khánh Nguyên lễ còn chưa bắt đầu liền bịt kín một tầng bóng ma Hiện tại chủ yếu nhất là người nào bán rẻ chúng ta nhìn một chút tràng diện này Không có sự biết tiên tri Không có khả năng an bài đến như thế tinh tế tỉ mỉ Định là có người bán rẻ ta côn ca cùng tần ca làm sao đều không nói có đảm lượng tới án sát bàn viện liền không có can đảm nói vài lời sao thương minh tiếp tục nói Thương minh cũng biết trước mắt là ai Nhưng không có nói toạc. Dù sao nói toạc lời chính mình cũng chết chắc rồi Cá chết lưới sách này không phải là muốn Giả côn nhìn em trai liếc mắt Giả tần hiểu rõ đại ca ý tứ Hai huyên đệ liền đang dùng ánh mắt trao đổi Ánh mắt trao đổi Không có mấy chục năm cơ bản Căn bản là không lính ngộ được tặc nhân dám can đảm hành thích trưởng viện Bắt lại trương cần quát lạnh một tiếng người chung quanh thành viên lập tức hướng phía giả tôn cùng giả tần đánh tới. giả tần lại có cái gì không cam tâm. hiện tại cũng chỉ có thể đi những người này căn bản là không đả thương được giả gia huyên đệ. giả tôn cùng giả tần đã không thấy tâm hơi. thương minh thở thật dài một cái. không nghĩ tới bàn viện vừa mới tỉnh lại, liền đụng phải ám sát. ngày mai muốn đem tin tức này chuyển đạt thánh nhân xác thực. khánh nguyên lễ sắp đến. không thể sai lầm. trương cẩn cung kính nói ra. đúng vậy a đến làm cho thánh nhân phái cao thủ tới bảo hộ bản viện mới là. thương minh lạnh nhạt nói ra, Khóe miệng nâng lên một tia đường cong. mà giả Ôn cùng giả tần trực tiếp chạy đến quá bên ngoài kinh thành. ầm um, giả tần hung hăng một quyền đánh vào trên đại thụ to lớn cây cối ầm um, ầm um, sụp đổ. là ai là ai bán rẻ chúng ta giả tần hử lạnh quát giả tôn cũng là lộ ra sát cơ. Đời này chán ghép nhất liền là phản đồ biết chúng ta muốn đi xếp thương minh người liền mấy cách như vậy giả côn thấp giọng nói ra. Con mắt hơi híp lại. Giả tần lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ là thánh hậu giả tần trực tiếp chọn lựa một ngôi nhà bên ngoài người. Dù sao trước đó tại cùng ra ra lúc nói. Thánh hậu cũng có thể tại bên ngoài nghe lén. Có khả năng chúng ta đi chất vẫn tốt giả côn vẻ mặt âm trầm. hai huyên để đối với chuyện này cái kia là phẫn nộ phi thường đây quả thực là vô cùng áp liệt hãm hại quần áo đều không đổi giả tôn cùng giả tần đi thẳng tới hoàng cung đem tẩm cung trước mặt thủ về toàn bộ cho đánh ngất xỉu nếu như ta giả ra huyên để nghĩ hiện tại liền có thể bắt lại thánh nhân đi vào trong tẩm cung giả tư không đã đứng lên mặt quần áo có việc thật tốt nói Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 71 chương 699 bán người cần phải đem phía ngoài đánh ngất xỉu. Nhưng người khác biết có người tới hành thích sao dạ tư không trầm giọng nói ra. Còn quá trẻ. Huyết khí phương cương. Dạ côn trầm giọng nói ra. Chúng ta bị bán đứng thương minh đã biết chúng ta tối nay muốn tới. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho nên các ngươi hai cái chạy tới. là tới chất vấn ta giả tư không trầm giọng hỏi thánh hậu dạ tần nói nhỏ một tiếng nhưng mà dạ tần lời vừa mới nói xong tố vẫn liền khoác lên bông vải áo khoác theo bên cạnh trong rèm đi ra bán các ngươi người cũng không là ta cùng thánh nhân dạ côn quay đầu nhìn chăm chú thánh hậu lạnh giọng hỏi dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ta xác thực không phải là các ngươi dạ ra người Các ngươi hoài nghi ta cũng là như thường. Nhưng bán người là ta. Ta có chỗ tốt gì sao tố vận hỏi ngược lại. Lộ ra mười phần bình tĩnh. Giả côn nhìn chăm chú tố vận. Thấp giọng nói ra. Ngươi là tố ra người. Ngươi tự nhiên hy vọng trông thấy Thái Kinh loạn sân lên thương minh bất tử. Khánh Nguyên lễ bên trên tất nhiên sẽ xảy ra chuyện ngươi muốn cho Thái Kinh trở thành người tiếp theo đông thành giả côn. con của ta sắp sinh ra ở thái kinh ta cảm thấy ta sẽ hy vọng hài tử sinh ra ở một cái chiến hỏa liên thiên thái kinh sao ta đúng là tố gia người nhưng ta cũng là thái kinh thánh hậu bằng vào ta địa vị bây giờ có cần phải đi trợ giúp một cái tại phía xa thiên khiếu tố ra sao nếu như không phải ngươi chẳng lẽ còn ai vào đây dạ tần lạnh giọng nói ra rất muốn chính tay đâm cái kia bán người dạ tư không thở vào một cái dạ côn dạ tần các ngươi hai cái yên tĩnh một chút không nên để cho phấn nổ làm choáng váng đầu óc các ngươi hai cái hiện tại cũng là thái kinh nhân vật hết sức quan trọng mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thái kinh bị người bán sống như này nóng này nói rõ các ngươi còn quá trẻ thiếu trầm vùng đi thương mại trầm vùng ta côn ca nhìn không được phát nổ nói tục kém chút không có tức nổ tung nghĩ tới thương minh cái kia ánh mắt hài hước Tôn côn ca liền đầy bụng tức giận cái kia thương minh biết là chính mình cùng em trai nhưng chính là không nói xuyên ý đồ cũng rõ ràng nhất các ngươi thật muốn biết bán người dạ tư không đột nhiên nói ra dạ tôn cùng dạ tần nhìn về phía ra ra tầm mắt mười phần kiên định các ngươi coi như là ta bán a tố vẫn đột nhiên nói một tiếng phảng phất muốn gánh chịu hết thầy hậu quả cái này khiến giả côn cùng giả tần sầm mặt lại có ý tứ gì giả tư không thở dài một tiếng tố vận ngươi hà tất phải như vậy ngươi nói đó mới không tốt ta tại giả ra trung quy là người ngoài tựa như giả côn nói ta lại thế nào biến đều là tố ra người mang theo mục đích tới tố vẫn nâng viện cái ghế nhíu lại mày ngài ngồi xuống tựa hồ bụng có chút không thoải mái ta đã xảy ra chuyện gì, dạ gia cũng sẽ không thấy tiếc hận. dạ tôn cùng dạ tần bỗng nhiên ý thức được, này bán người chẳng lẽ là trong nhà mình người cha mẫu thân làm sao có thể ra ra? đến cùng là ai dạ tần trầm giọng hỏi, ngươi không biết tốt nhất đối tất cả mọi người tốt, gia gia đều muốn tốt cho ngươi. đến cùng là ai dạ tần ngữ khí trở nên táo bạo đi lên. cả người đều lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Dạ côn thấy dạ tần đột nhiên trở nên táo bạo, cũng ý thức được một sự kiện chẳng lẽ nếu thật là nói như vậy, đây đối với em trai tới nói dạ tần không nói là vì muốn tốt cho ngươi. Dạ tư không âm quát nhẹ, nhưng mà nổi giận dạ tần hướng thẳng đến dạ tư không vọt tới. Dạ côn thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn lại bảo tẩu em trai em trai bình tĩnh. Dạ tần hô hấp rất gấp gáp. chất vấn nói giả tư không không nói chuyện rõ ràng là không nói tốt ngươi không nói ta đi về hỏi dạ tần hất xa đại ca tay hướng thẳng đến bên ngoài chạy đi Dạ tư không trầm giọng nói ra nhìn xem ngươi em trai đừng để ngươi em trai làm loạn theo ra ra trên thái độ đến xem Dạ côn đã đoán được một điểm chỉ sợ em trai cũng đoán được một điểm cho nên mới sẽ nổi giận Dạ côn đuổi vội vàng đuổi theo Nên phát sinh vẫn là phát sinh Vốn cho rằng nàng sẽ an định lại Kết quả vẫn là dạ tư không khẽ thở dài một tiếng Cái này là thương minh chỗ lợi hại Sớm ngay tại dạ tần bên người chôn xuống hạt giống Tố vẫn nhẹ nói ra Xem ra cũng là hiểu rõ tình hình Cũng không biết tần tần đứa nhỏ này Có thể chịu đi qua sao về sau Còn có thể gánh trách nhiệm ạ Tố vẫn thở dài nay còn cần xem giả tần chính mình thánh nhân vẫn là đem người bên ngoài đổi một nhóm miễn cho bị người hữu tâm lấy ra làm văn chương u vinh quy quy mơ ngươi đi nghỉ ngơi đi cũng đừng trách hai người bọn họ này hai hải tử còn cần trưởng thành còn cần tôi luyện liền giả tư không đều nói như vậy rõ ràng diệt hoa ý nghĩ cũng là đúng Lúc này giả tần một đường chạy về nhà Thế nhưng luận tốc độ Giả côn tốc độ càng tăng nhanh hơn Trực tiếp ngăn tại giả tần trước mặt Em trai tránh ra đại ca Có thể cho mở, Chúng ta thật tốt về nhà Thật tốt đàm Dùng ngươi bây giờ loại trạng thái này Ta sợ ngươi làm loạn giả côn cũng là lo lắng Em trai tình huống bây giờ hết sức không ổn định Giả tần lạnh giọng nói ra đại ca, ta hiện tại cảm xúc vô cùng bình tĩnh, ngươi không cần phải nói cái gì được. vậy chúng ta bây giờ chậm rãi đi bộ về nhà. như thế nào? dạ tần nhìn xem đại ca, một lúc lâu sau nhẹ gật đầu. xem ra thời điểm then chốt vẫn là cần dạ côn tới áp chế ở dạ tần táo bảo. trên đường đi, dạ côn cũng không nói gì, liền là muốn cho em trai một cái rõ ràng suy nghĩ thời gian. Cũng là cho mình một cái suy nghĩ thời gian Thế nhưng tinh tế tưởng tượng Những người này liên hệ với nhau Xác thực hết sức có khả nghi coi như đi bộ Cũng sẽ đi đến cửa nhà Đứng tại cửa ra vào dạ tần cũng không có mở cửa Phản phất như thế vừa mở Liền sẽ đẩy ra chân tướng Em trai, ngươi bây giờ còn có một lựa chọn Giả côn khuyên cảm giác em trai cũng biết Không cần Giả tôn có ý tứ là giả trang cái gì cũng không biết tháng ngày như cũ qua. Thế nhưng loại chuyện này sao có thể giả vờ, không thể giả. Nếu như phát sinh ở ta tôn ca trên thân đoán chừng đều không có giả tần lãnh tính như vậy. Để muội mang bầu. Dù sao cũng là con của ngươi. Nếu không chờ sinh hài tử về sau lại nói không cần giả tần trầm giọng nói ra. Hiện tại giả tần liền muốn biết chân tướng này so cái gì đều trọng yếu giả côn biết đây là em trai lằn danh. Hai tay tướng môn cho đẩy ra. Hai người huyên để hướng phía đen dịp đại sảnh đi đến, lúc này đã là đêm khuya tất cả mọi người nghỉ ngơi. Mà giả tần an vị tại trong hành lang, giả côn liền bồi tại em trai bên người. Bán loại chuyện này xác thực đáng xấu hổ nhất là bán người vẫn là ngươi người tín nhiệm nhất này liền càng thêm đáng xấu hổ dần dần. Đêm tối tán đi. Tờ mờ sáng hào quang rắc vào Thái Kinh trên thành. Đồng thời cũng chiếu sáng đại sảnh. Còn có mặt âm trầm dạ tần. À! Các ngươi hai cái ngồi ở chỗ này làm gì dạ minh ngáp ra tới. Là chuẩn bị đi nhà xí nước tiểu một thoáng. Sau đó lại hồi trở lại đi ngủ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương 700 chân tướng lại không nghĩ rằng thấy hai đứa con trai ngồi tại trong hành lang trầm tư sáng sớm không ngủ được. Thế mà ngồi ở chỗ này chơi làm cái gì chẳng lẽ đêm qua án sát thất bại rồi nhìn một chút mặt mũi này đen cùng than giống như. Này thất bại là thành công mấu thân. Cha ngươi ta cũng thất bại qua rất nhiều lần. Không quan hệ. Lần sau không ngừng cố gắng. nói xong dạ minh liền hướng phía nhà sĩ đi đến liền để bọn hắn tế phẩm tế phẩm ngộ ra đạo lý trong đó xong khi dạ minh thả nước trở về vẫn là trông thấy nhi tử ngốc ngồi xem ra bọn hắn còn không có ngộ ra đạo lý trong đó à dạ minh dứt khoát cũng ngồi xuống nhìn xem hai đứa con trai bọn hắn giống như nhận cái gì đà kích giống như Cha người ta còn chưa có chết đâu sau một hồi lâu, đông môn mộng chậm rãi đi ra. Tới đến trong hành lang. Đã nhìn thấy ba cái đại lão ra ngồi trầm tư các ngươi làm cái gì vậy đông môn mộng nghi hoặc hỏi. Bọn hắn sống như một đêm không ngủ. Giả Minh quan sát thật lâu, phát hiện bí mật này, xem bọn hắn hai cái đều có mắt quần thâm. Đông môn mộng nhìn xem trên người con trai y phục giả hành. Chẳng lẽ là ám sát không thành công làm sao có thể chứ hai đứa con trai này đều muốn vô địch. ám sát một cách trưởng viện còn có thể không thành công làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì hiểu nhi tử. Cũng chỉ có cách này làm mẹ thân. Lập tức cũng cảm giác ra hai người bọn họ trạng thái không tốt. Nhất là Tần Tần. Vẻ mặt đã ra tới cực điểm. Giả Tần không lên tiếng, giả côn cũng không có ý định lên tiếng chuyện này muốn em trai chính mình tới làm. Đông môn mộng thấy hai đứa con trai đều không nói lời nào. Càng thêm nghi ngờ. Nhìn một chút giả minh. Giả minh biểu thị chính mình cũng đoán không ra. Nam nhân này tâm đáy biển bổng. Lần này đông môn mộng cũng ngồi ở bên cạnh không nói tiến vào trạng thái yên lặng. Rất nhanh Trương Thiên Thiên cùng Lưu Lăng cũng đứng ở bên cạnh cảm giác phát sinh chuyện không tốt đều không nói lời nào. Đại khái qua nửa canh giờ. Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên rốt cuộc ra tới Khi đi tới đại sảnh thời điểm Trưởng Tôn Nhị nghi ngờ một tiếng Mấu thân cha Phu quân Đại ca Các ngươi giả tần cặp mắt kia bên trong che kín tơ máu Nhìn một chút Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên Nhẹ nói ra Ngồi đi Rốt cuộc nói chuyện Cách này khiến đông môn mộng cùng giả minh nhẹ nhàng thở ra. Bầu không khí như thế này thật sự là việc gì a Trưởng Tôn Nhị cùng Tử Yên có chút nghi hoặc Phu quân tựa hồ có điểm quái gì? Theo hai người ngồi xuống, giả tần âm ao nói ra. Đêm qua, ta cùng đại ca đi ám sát thương minh. Giả minh cùng đông môn mộng cũng không hiếu kỳ. Hôm qua Lưu lại đi tìm giả tư không, nói đúng là chuyện này. Mà ta cùng đại ca sau khi tới mới phát hiện. chúng ta bị bán đứng. Thương Minh đã biết ta cùng đại ca muốn đi. Đã sớm mai phục. Liền đợi đến ta cùng đại ca xuất hiện. Giả tần nói rất bình tĩnh. phảng phất là tại tự thuật một kiện không liên quan chính mình sự tình. Thế nhưng giả Minh cùng đông môn mộng nghe xong. Vậy liền hết sức kinh ngạc bán đây cũng không phải là việc nhỏ. a Đây chính là việc lớn. a Nếu để cho người khác biết. Giả tôn còn có giả thống xoáy. Đi ám sát thiên la viện trưởng viện Sẽ chuyện gì phát sinh đâu thiên la viện mặc dù không có tất yếu tồn tại Thế nhưng thiên la viện tại thái kinh người trong lòng Vẫn rất có địa vị Thậm chí có rất nhiều thiếu niên lang hy vọng lớn lên đi thiên la viện Làm thái kinh hiểu chung Nếu như giả ra mạo muội phá hủy thiên la viện Vậy thì có thanh ân phản đối Lần này khánh nguyên lễ liền là muốn cho này chút tiếng phản đối hoàn toàn biến mất cho nên thủ tiêu thiên la viện nhất định phải chờ đến khánh nguyên lễ về sau điều đó không có khả năng a các ngươi muốn đi ám sát cũng là ta và ngươi mẫu thân biết còn có ngươi ra ra chẳng lẽ là dạ minh trầm thấp một tiếng nghĩ thầm chẳng lẽ là cái kia thánh hậu ta cùng đại ca lúc ấy liền đi chất vấn dạ tần nhẹ nói ra Sau đó thì sao có phải hay không thánh hậu đông môn mộng nghi ngờ một tiếng Giả tần lắc đầu nhưng tầm mắt lại nhìn một chút trưởng tôn nhị cùng tử yên Cái này khiến giả minh cùng đông môn mộng trong lòng cảm giác nặng nề Chẳng lẽ là bị con dâu bán rẻ hôm đó biết ba uyển thanh gả cho người khác Ta lôi kéo đại ca đi hoa hương lâu ở nơi đó ta biết ngươi Giả tần nhìn về phía tử yên từ tốn nói Giả côn nghe xong không nói Hoa hương lâu mặc dù là cách hoa lâu. Thế nhưng hiện tại xem ra. Đây chẳng qua là một cái. Cứ điểm trưởng tôn nhị nhìn về phía bên người tử yên có chút không thể tin được. Nào chỉ là trưởng tôn nhị. Giả minh cùng đông môn mộng cũng không thể tin được. Theo giả tần đem tử yên mang khi về nhà. Tử yên biểu hiện được thoải mái hào phóng. Đặc biệt nghe lời. Đối tần tần cũng cực kỳ tốt. Như thế một cách thây tử. Kết quả là bán rẻ phu quân cái này sao có thể cái kia hoa lâu hồng mụ Trước đó cũng tới ám sát qua chúng ta. Thân phận của nàng. Có lẽ liền là nguyên tôn kiếm đế người. Mà ngươi cũng là hồng mộ đưa đến hoa lâu. Hôm đó hồng mộ đi ngược lại con đường cũ. Nói ngươi là bọn hắn người. Kỳ thật sản này mới có thể nhìn chung thân phận của ngươi. Theo giả tần trong hành lang yên lặng tâm tình nặng nề tràn ngập tại trong lòng của tất cả mọi người Đêm hôm đó Ta cùng đại ca thảo luận tạo công công sự tình Ngươi hẳn là nghe thấy được cái kia thiên ta cùng đại ca cùng mấu thân tranh chấp Hai người các ngươi sau đó tới Tranh chấp nội dung ngươi hẳn là cũng nghe thấy được Giả tần thật sâu nhìn xem tử yên Âm Vũ hỏi Tại sao phải làm như vậy Ta giả tần chỗ nào bạc đãi ngươi ta giả ra chỗ nào bạc đãi ngươi tử yên lộ ra rất bình tĩnh. Trên mặt không có một chút gợn sóng. Giống như là tại đối mặt một cái rất bình thường vấn đề. Ta vì hài tử. tự yên nhẹ nói ra, xong nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng dưới. Đáp án này để cho người ta kinh ngạc tự yên thừa nhận tất cả những thứ này đều là thật tự yên liền là thương minh đặt ở giả tần nữ nhân bên cạnh năm đó tại An Khang Châu lúc sau đã bắt đầu khó trách giả tư không không muốn nói ra đến. Dù sao tự yên đối với giả tần tới nói vô cùng trọng yếu bởi vì là tự yên tương giả tần lộ ra cái kia nhất đoạn tình cảm mà trưởng tôn nhị chẳng qua là được ban cho cưới người trước khả năng trọng yếu hơn một điểm. nếu để cho giả tần biết tự yên lừa chính mình đả kích sẽ rất lớn giả tần đã bị ba uyển thanh lừa qua một lần hiện tại lại bị nữ nhân yêu mến lừa gạt đặt tại người nào trên thân đều khó chịu a cho nên giả tư không không muốn nói tố vẫn cũng không muốn nói giả tần không thể đổ giả tần đổ hết thầy tất cả lại trở nên không biết Bành một tiếng giả tần hung hăng đập trên bàn quát Vì hải tử vì hải tử hãm hải ta cùng đại ca tử yên hít một hơi thật sâu. Nhẹ nói ra. Tại mấy năm trước. Cha mẹ của ta bị hồng mụ bắt. Mà ta trở thành hồng mụ trong tay hoa khôi. Chờ lấy không biết người đến đây. Chờ được kỳ thật ngay từ đầu. Chúng ta chính là đại ca. Cũng không là ngươi. Nhưng nhìn xem ngươi thương tâm như vậy. Ta liền muốn khuyên nhủ ngươi đột nhiên phát hiện. Ngươi hết sức có ý tứ Tương đối tốt tiếp cận Cho nên liền để nhị đổi thành ngươi Hồng Mụ cũng đồng ý Dù sao chỉ cần dung nhập giả ra Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương một Ngươi đi đi mọi người nghe Tử Yên kể rõ Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang Đây là thật không nghĩ tới A Tử Yên ngay từ đầu mục tiêu lại có thể là giả côn chỉ là đụng phải về sau mới phát giác được xạ tần càng thêm dễ đắc thủ. cho nên mới đổi mục tiêu kỳ thật xạ côn trước đó cũng hoài nghi tới tử yên. dù sao tử yên tại cách kia hoa hương lâu bên trong, cùng hồng mụ có mật thiết liên hệ. thế nhưng đã lâu như vậy tử yên cũng không có làm xảy ra chuyện gì. xạ côn cũng không muốn đi hoài nghi em trai người vợ. dù sao em trai cũng là chân tâm gia thích tử yên. Dạ tần nghe xong thở thật dài một cái Năm đó phát sinh hết thầy phản phất gió mồn một trước mắt Khó trách sẽ có nhiều như vậy trùng hợp Nguyên lai đều là thiết kế tỉ mỉ xảo ngộ Đông môn mộng chậm rãi nhắm mắt lại Kết quả như vậy không phải mọi người mong muốn Phải biết trưởng tôn nhị đều không có trả thù tâm tư Phụ thân của nàng có thể là trưởng tôn ngự Trưởng tôn ngự mặc dù là tử sát Nhưng gì không phải là dạ ra bức cho Coi như trưởng tôn nhị muốn báo thù Đó cũng là chuyện không thể bình thường hơn được Đáng tiếc trưởng tôn nhị căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy Cuối cùng hỏi ngươi tại sao phải làm như thế Dạ tần tựa hổ lộ ra rất tỉnh táo Nhưng này loại tỉnh táo lại mặt cũng cất dấu lãnh khúc Dạ tôn cảm giác em trai bình tĩnh cũng không là một chuyện tốt Lúc này nếu như bảo phát đi ra Có lẽ sẽ càng tốt hơn. Lạnh như vậy tính tựa hồ tồn tại bọn hắn đã đáp ứng ta. Đây là một lần cuối cùng liền thả ta tự do. Tự yên nói nhỏ lấy. Trong lòng cũng nghĩ tới một ngày như vậy. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy một ngày này phát sinh. Nhưng mà càng sợ cái gì. Nó liền càng sẽ phát sinh. Dạ Minh nâng chung trà lên uống một hớp nước cảm giác uống họng mười phần khô khốc. Nhi tử năm đó liền bị ba huyền thanh cho lừa qua Liên tục ba Uyển thanh về sau Tử yên lại làm ra loại chuyện này chỉ sợ không thể được đến giả tần tha thứ Lừa gạt đối với nhi tử tới nói Cái kia chính là một loại danh giới cuối cùng Mà lại lần này bán không đơn thuần là giả tần bản thân cũng là toàn bộ giả ra Hoặc là nói là toàn bộ thái kinh thương minh nếu như hôm qua không có phòng bị Như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ Này tiềm ẩm uy hiếp một khi tiêu trừ sạch ít nhất tại khánh nguyên lễ bên trên Thái kinh có thể an ổn vượt qua Đáng tiếc A lại bị tử yên cho bán rẻ thậm chí xả ra hương để còn bị thương minh đùa bỡn một phiên Bọn hắn còn có những người nào dạ minh nhìn xem tử yên hỏi Ánh mắt đã biến rất nhiều Cũng không là dùng loại kia xem con dâu ánh mắt Mà là một loại người xa lạ ánh mắt tự in lắc đầu, không có, trước đó vẫn luôn là hồng mộ, gần nhất thương minh mới tìm đến ta. Nếu như ngươi có thể đem thương minh chuyện này nói cho ta biết, cái kia thì tốt biết bao a. Dạ tần nghe xong nói nhỏ một tiếng. Nếu như lúc ấy nói, căn bản liền sẽ không trách ngươi. Nhưng vậy cũng là nếu như trên đời này không có nhiều như vậy, nếu như nên phát sinh đều phát sinh không nên phát sinh cũng phát sinh phu quân. Có lỗi với ta thật không có cách nào. Tử yên ngẩng đầu nhìn về phía giả tần. Đối giả tần tình cảm là thật. Này loại lấy hay bỏ thật vô cùng gian nan. Làm ngươi bán rẻ ta cùng đại ca thời điểm. Ngươi đã lựa chọn phản bội. Ngươi biết năm đó ta bị ba huyền thanh lừa gạt. Ngươi cũng hẳn phải biết ta đến cỡ nào thống hận lừa gạt. Tử yên nhẹ gật đầu. Ta biết. Ta đương nhiên đều biết. Nói xong tử yên liền theo trong tay áo xuất ra một cây truy thủ để lên bàn mặt Mấy ngày nay mười phần lo lắng Cho nên trên thân đều mang cây truy thủ này Nghĩ đến nếu như bại lộ Liền tử yên mặc dù chưa nói xong Thế nhưng cái kia thê lương nổ cười cũng đại biểu cho muốn làm gì đông môn mộng cùng giả minh liếc nhau một cái tựa hồ tại quyết định cái gì Hiện tại tử yên có thể là có giả tần hải tử Này một thi hai mệnh có thể là không được. Dạ côn lúc này hướng phía dạ tần nói nhỏ. Em trai. Cái này cũng có thể liền là bọn hắn dự kế. Coi chừng bị lửa tử yên con cờ này đúng là tốt cờ. Không chỉ có thể đổi lấy dạ ra tình báo. Còn có thể ở trên tinh thần mặt hung hăng đà kích dạ ra. Nhất là bây giờ dạ tần ngươi đi đi. Dạ tần bỗng nhiên nói ra. Ngồi một đêm. Giả tần nghĩ tới rất nhiều loại khả năng Giết nói thật Giả tần không hạ thủ được Giả tần còn không có ác như vậy độc Thế nhưng nhường tử yên tiếp tục lưu lại bên người Giả tần làm không được làm như không thấy Như vậy chỉ có một loại biện pháp Cái kia chính là đem tử yên đuổi ra giả ra Tử yên nghe được xạ tần quyết định Trong đôi mắt đẹp xương mù rốt cuộc ngưng ghét ra giọt nước mắt trượt xuống Tử yên có khả năng tiếp nhận xạ tần gào thép Xạ tần nhục mạ Thậm chí bị đánh đều được Đây đều là tự tìm Thế nhưng nghe được xạ tần muốn đuổi chính mình đi tự yên trong nháy mắt liền hỏng mất Phu quân Ta không cầu ngươi tha thứ Chỉ cầu ngươi không nên đuổi ta đi Tử yên trực tiếp quỳ trên mặt đất Hướng phía xạ tần đau khổ cầu khẩn Ngày xưa từng ly từng tí tràn vào trong lòng Dạ côn nghe được em trai quyết định như vậy cảm thấy đây cũng là đi qua một đêm nghĩ ra được kết quả tốt nhất Dạ minh cùng đông môn mộng nhíu mày Tử yên xác thực có tội Nhưng lại thế nào có tội Trong bụng hài tử hay là dạ ra đó a? Cứ như vậy đuổi ra ngoài dạ minh cùng đông môn mộng có chút không đành lòng Một mực không lên tiếng trưởng tôn nhị nói khẽ Phu quân Xem ra tử yên mang bầu mức Tạm thời trước hết để cho nàng lưu lại. Hết thầy chờ sinh xong hài tử lại tính toán sau. Hiện tại sắp bắt đầu mùa đông. Thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu như tử yên bị đuổi ra ngoài. Nàng một người. Làm sao nuôi sống được hài tử. tần tần. Nhị nhị nói cũng vô đạo lý. Tử yên là phạm sai lầm. Nhưng hài tử là vô tội. Nếu như bởi vì việc này hài tử chịu tội. Tần tần trong lòng ngươi cũng sẽ khó chịu đi. Đông môn mộng cũng ở một bên thuyết phục, dù sao trưởng tôn nhị mở một cách đầu, vậy thì dễ làm rồi. Đông môn mộng ra hiểu một thoáng giả minh, ngươi này người làm cha cũng khuyên mấy câu. dạ minh dĩ nhiên hiểu rõ. Vỗ vỗ nhi tử bả vai. dạ tần. Xảy ra chuyện như vậy quả thật có thể người đau lòng. Nhưng tự yên cùng ba huyền thanh là hai loại hành vi. ba huyền thanh đó là cái gì phản bội mà tử yên là bị bọn hắn uy hiếp mới làm ra chuyện như thế tử yên nàng cũng là người bị hại vì cứu phụ mẫu mới lựa chọn phản bội nói rõ tử yên vô cùng có hiếu tâm nếu như ngươi đem tử yên đuổi ra ngoài những người kia nếu là biết không chừng sẽ làm xuất cái gì thủ đoạn dạ minh lời còn chưa nói hết dạ côn nói tiếp Nói không chừng sẽ còn đem con của ngươi bồi dưỡng thành tội ác tày trời người. Cầu thị thái kinh. Để cho chúng ta giả ra người tự giết lẫn nhau giả côn lời kỳ thật cũng có chút khả năng. Đối với những người kia tới nói. Loại chuyện này cũng sẽ làm. Dạ tần nghe xong cũng không có lên tiếng. Đông môn mộng thấy thế nhẹ nói ra. Tần tần. Các ngươi cũng mệt mỏi một đêm. Đi trước ngủ một giấc. Thái Kinh còn có rất nhiều sự tình chờ các ngươi đi làm. Đông môn mộng nói xong còn ra hiểu một thoáng giả côn, nhanh lên đem ngươi em trai lôi đi cơ hội tốt. Giả côn dây hiểu cảm thấy cha nói rất có lý, tự yên tại trong chuyện này cũng là người bị hại, bị uy hiếp người. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương hai những người kia giả côn thành công tương giả tần cho lôi đi. Cách này cũng đại biểu cho giả tần nắm cha lời cho nghe lọt được. Nếu như đặt ở một năm trước, giả tần chỉ sợ sẽ không như thế Này cũng nói giả tần trầm bùn rất nhiều, không làm loại kia kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình Theo hai huyên để rời đi, đông môn mộng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy tử yên đứng lên đi trên mặt đất lạnh Có lỗi với mấu thân, có lỗi với cha ta, có lỗi với các ngươi. Tử yên khóc sòng sòng, vừa mới cái kia một thoáng, phảng phất đều trải qua cả một đời giống như dạ minh trầm giọng nói ra tử yên ngươi có lỗi với người là dạ tần năm đó là ngươi đem dạ tần theo bi thương mang ra ngoài mà bây giờ ngươi lại trả lại cha tốt hiện tại cái gì cũng không cần nói dạ tần vừa mới cử động ngươi cũng nhìn thấy nhưng nghĩ đến đến dạ tần tha thứ từ từ sẽ đến đông môn mộng đem tử yên đỡ dậy cũng là cẩn thận khuyên bảo tử yên có lỗi nhưng càng lớn sai ở chỗ những người kia. Trưởng Tôn Nhị cũng cho cùng cổ vũ tầm mắt, muốn nói cùng Tử Yên đợi tại cùng một chỗ dài nhất. Cái kia chính là Trưởng Tôn Nhị. Trưởng Tôn Nhị đối Tử Yên vẫn là hiểu rõ. Nếu như cảm thấy Tử Yên là loại kia phẩm tính kém nữ nhân, vừa mới khẳng định là sẽ không giữ lại. Đại sảnh bên ngoài, Dạ Côn nhìn xem em trai có chút trầm lặng yên, cũng là lên tiếng an ủi. Em trai, cha nói không phải không có lý Ta biết Dạ tần nhẹ gật đầu Vậy thì tốt Đại ca U Vinh Quy Quy Mơ Ta rất muốn giết những người kia dạ tần quay đầu nhìn về phía đại ca Trong ánh mắt mang theo thật sâu sát ý Này loại sát ý không cách nào ngăn cản em trai Ta cũng muốn Dạ côn thật nghĩ nắm những người kia xé thành mảnh nhỏ từng khối từng khối hong khô. Nhưng mà hai người huyên để chỉ sợ không nghĩ tới. Những người kia ngay tại quá trong kinh lúc này thái kinh một tòa bình thường trạch viện. Đây là bình thường thương nhân mua trạch viện. Thương nhân tên là Nạp Lan Thành. Là cái trẻ tuổi thương nhân. Tại thái kinh trong thương giới mặt. Cũng tính là có chút danh tiếng đầu. Tại thái kinh làm hai năm sinh ý. Liền có thể tại Thái Kinh mua lấy trạch viện Đây cũng là có thể khoác lác sự tình Mà tại trong trạch viện Còn có mấy tên nam tử Dùng hai người cầm đầu Những người khác tựa hồ cũng là chăm sóc Đứng ở bên cạnh đề phòng Này hai nam tử cũng là lộ ra càng thêm tuổi trẻ Tựa hồ cũng chỉ có 17-18 tuổi Trên mặt còn mang theo một chút non nước Nhưng cả người khí chất lại phá lệ khác biệt Tựa hồ xuất phát từ danh môn. Ngồi ở bên trái người trẻ tuổi mang theo một điểm dáng vẻ thư sinh. Làn da tương đương trắng nõn. Phóng nhãn xem xét. Đều có thể tưởng rằng nữ tử. Dù sao thân thể tương đối gầy gò. Mà lại cái kia môi cũng là phá lệ hồng nhuận phơn phước. Tựa như các cô nương xoa son phấn giống như. Cách này người tên là mộ dung khang. Ngồi tại mộ dung khang bên người này vị trẻ tuổi. Liền có chút trọng lượng cấp bậc cái tên này đúng là trọng lượng cấp. Tối thiểu cũng phải có gần 200 cân. Hình thể tương đương cường trắng dĩ nhiên cũng rất béo tốt cái này người tên là Chu Tuấn. Nói đẹp đẽ là thật không nhìn ra. Có lẽ gầy sáu 60 cân. Có lẽ liền đẹp đẽ. Chu Thiếu lần này đại giá quang lâm. Chẳng lẽ là đến đây tham gia Thái Kinh Khánh Nguyên lễ nạp lan thành mặc dù lớn tuổi. nhưng là đối với trước mắt hai cái này thiếu ra mười phần cung kính chu tuấn nhấp một ngụm trà biểu lộ mang theo một tố cao ngạo từ tốn nói nghe nói thái kinh ngưng thần trà không sai Người này có sao chu thiếu chỉ sợ có chỗ không biết ngưng thần trà là thánh nhân đặc cung không đối ngoại tiêu thụ hàng năm cũng là điểm này nạp lan thành mang theo nụ cười nói rõ lý do này Chu Thiếu vừa đến đã muốn cùng ngưng thần trà, ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm thánh nhân mới là, chỉ có thể nhường Thương Minh đi làm điểm ngưng thần trà. Chu Tuấn lạnh nhạt nói ra, giống như mười phần đơn giản giống như. Chu Thiếu Thương Minh tình huống bây giờ đặc thù vẫn là không muốn kinh động hắn cho thỏa đáng. Chu Tuấn cười khẽ một tiếng, nạp Lan Tông Tử, chớ khẩn trương, ta chỉ đùa một chút mà thôi. mặc dù ta yêu trà nhưng còn có thể phân rõ thế cục chu thiếu anh minh chẳng qua là đáng tiếc a nguyên hảo chết rồi tào công công cũng đã chết mà cái này giả tư không thế mà phản lá gan khá lớn chu tuấn cười nói nụ cười này mang theo một cố hung hiểm tầm mắt càng là lộ ra sát khí nạp lan thành âm ao nói ra Giả tư không dám phản bắt nguồn từ dạ ra huyên đệ để... nếu như không có giả gia huyên đệ, giả tư không không có lá gan này. lần này ta tới, liền là muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai hủy ta thiết kế tỉ mỉ trò chơi Chu Tuấn lời nói này to lớn vô cùng, trong mắt hắn, này chút chẳng qua là trò chơi. liền Nạp Lan Thành nghe, trong lòng cũng có chút gì thường, phải biết Nạp Lan Thành có thể là Đông cổ lão gia chủ Chu Thiếu. Dạ ra hương để xác thực Cao Minh Tình báo ngươi hẳn là cũng gặp qua chu Tuấn nhẹ gật đầu tình báo chẳng qua là tình báo Ta muốn gặp bọn họ một chút bản thân chu Thiếu ta cùng bọn hắn không quen Vô phương dẫn tiến nếu là trực tiếp đi gặp Sợ làm cho bọn hắn suy đoán Ngồi ở bên cạnh mộ sung khang tử tốn nói Bọn hắn biết lại như thế nào Mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám như thế nào nạp lan thành trong lòng thở dài. Loại người này xem xét liền không có đi ra ra mắt việc đời. Hai vị thiếu ra. Dạ gia huyên đệ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bọn hắn hận không thể chính chúng ta nhảy ra. Sau đó chu Việt. Có chút ý tứ. Có biện pháp nào để cho chúng ta gặp một lần sau này dạ gia huyên đệ bình thường sẽ đi chỗ nào không chu Tuấn tò mò hỏi. Không có Giả ra huyên để trên cơ bản đợi tại giả ra Hoặc là liền là đi hoàng cung trên đường Rất ít cùng thái kinh các thiếu gia vui đùa chu Tuấn nghe xong cảm thán một tiếng Này giả ra huyên để cũng là không giống bình thường Khó trách có thể đánh loạn ta trò chơi Nếu như chu thiếu muốn gặp ta ngược lại thật ra có cách biện pháp Nói nghe một chút ta cùng đông phương ra có chút thương nghiệp qua lại Đông Phương Sảng cũng là thế hệ trẻ tuổi người, cùng thiếu ra tuổi tác không sai biệt lắm. Này Đông Phương Sảng cũng là cùng giả côn có chút quan hệ, cho nên cùng Đông Phương Sảng giao thiện hẳn là có thể nhìn thấy giả côn. Chu Tuấn cười cười, ta muốn gặp cá nhân, không nghĩ tới bây giờ lại muốn lén lút. Chu thiếu, dù sao giả côn thực lực bày ở nơi này, được a được a, vậy liền đi gặp cái này Đông Phương Sảng, ngươi đi an bài. Đúng ta đây hiện tại liền đi an bài Chu Tuấn nhẹ gật đầu Chờ nạp lan thành sau khi đi Mộ dung khang khinh thường nói ra Này đông Thái Kinh cũng chỉ đến như thế Ngươi mong muốn chứng minh chính mình Liền tuyển nơi rách nát này Sự thật chứng minh ta tuyển lộn chỗ Chu Tuấn cười khổ một tiếng Ta cảm thấy ngươi cũng quá sợ Cái kia dạ ra huyên đệ Bất quá chẳng qua là một cách nho nhỏ Thái Kinh Ngươi một câu liền có thể nhường cái kia giả ra huyên để lập tức tử vong. Hà tất làm nhiều như vậy yêu thiêu thân mộ sung khang. Ngươi đây liền không hiểu được. Trò chơi. Liền muốn dựa theo quy củ đến. Nếu như phá phá tư quy củ. Chẳng phải là không có ý tứ chu Tuấn đứng dậy giang tay ra. Nhàm chán đến cực điểm, sớm biết ta liền không cùng ngươi tới Thái Kinh. Ta nhìn ngươi nhàm chán, liền kéo ngươi ra tới hít thở không khí. tên đầu chọc này rất nguy hiểm 71 chương 703 trăm linh huyên để tương tàn mổ dung khang khinh thường cười cười chu tuấn tâm tư của ngươi ta hiểu các ngươi chu gia hiện tại đắc thế ngươi tại vì tương lai của ngươi tính toán đây không phải nhân chi thường tình sao các ngươi mổ dung ra cũng không tệ chu tuấn cười cười cái kia con mắt đều hít lại chu tuấn có mấy lời cần phải ta nói ra sao ngươi mục đích thực sự mục đích của ta liền là củng cố địa vị của mình vậy cũng đúng dù sao ngươi còn có một người ca ca sinh tử chưa biết Mộ dung khang câu này lời vừa nói ra chu tuấn mặt trong nháy mắt liền chìm ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu chu tuấn biểu lộ trở nên rất nhanh nhưng mộ dung khang vẫn là bắt được nguyên bản ta là không tin thế nhưng hiện tại tin các ngươi chu gia bí sử còn thật là khiến người ta kinh ngạc chúng ta chu gia không có cái gì bí sử mà ta chu tuấn cũng không có cái gì ca ca tùy ngươi nói thế nào ta không có ý gì khác ngươi muốn giết ai đó là ngươi chu gia sự tình ta chẳng qua là chán giết ngươi đem ta kéo vào mộ dung khang lạnh giọng nói ra chu tuấn xem như hiểu rõ khó trách trên đường đi mộ dung khang vẻ mặt không hề tốt đẹp gì nguyên lai like là bởi vì cách này Nói lời trong lòng ta là thật nhìn ngươi nhàm chán liền muốn mang ngươi ra tới đi một chút Vậy ngươi thừa nhận sao Chu Tuấn khẽ thở dài một tiếng lập tức nhẹ gật đầu Mộ Dung khang thổi phù một tiếng thế mà cười ra tiếng rất có nữ tử phong phạm nha Ngươi đang bấy ta lời sao có thể nói là bộ đâu Ta thì thật cũng là nghĩ biết Ngươi đến cùng có hay không ca ca chuyện này Quá hiếu kỳ ngươi cho rằng ta đi theo ngươi ra ngoài làm gì Ngươi ngươi thật sự là xảo quyệt chu Tuấn hung hăng đập mộ dung khang một thoáng Mà mộ dung khang cũng chỉ là cười cười Xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ lắm Bất quá nói đi thì nói lại Ngươi cái kia người ca ca là chuyện gì xảy ra ta tín nhiễm ngươi Ngươi đừng nói cho người khác nghe Biết không bằng không thì huyên để không có làm chu Tuấn nghiêm khắc nói ra Trong chuyện này mộ dung khang cũng là có thể giúp đỡ. Mộ dung ra thế lực cũng là muốn mượn dùng. Ta hiểu. chu Tuấn uống một ngụm trà từ tốn nói ta người ca ca này chính xác tới nói theo xuất sinh liền bị vứt bỏ. Vứt bỏ có ý tứ gì cha ngươi liền ngươi như thế một cái con trai độc nhất. Còn bỏ được ném một cái chuyện này ta cũng là nghe lén mẹ ta. Tựa hồ ta cái kia người ca ca sinh ra tới sẽ chết. Nhưng lúc kia cha ta tải tranh đoạt quyền thế Cảm thấy đây là một cách không tốt điểm báo Liền đem ta vậy ca ca cho mất đi Ta thảo đủ hung áp mộ rung khang nghe xong nhìn không được sơ ngón tay cách lên Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy tàn nhẫn Này vừa sinh ra hài tử cứ như vậy mất đi còn tốt sức không phải ta Nếu mất đi Cái kia hẳn là mất mạng Ngươi còn tìm Chu Tuấn trầm giọng nói ra Trọng điểm liền là lần kia nghe lén. Bọn hắn muốn tìm ta anh ruột a ô cho nên ngươi nghĩ so với bọn hắn. Tìm được trước, sau đó thủ tiêu, miễn cho cùng ngươi tới đoạt vị. Chu Tuấn nhẹ gật đầu. Xác thực. Theo cha ta cùng mẹ trong giọng nói nghe. Bọn hắn đối với chuyện này hết sức ái náy. Nếu quả thật tìm được. Không chừng sẽ chuyện gì phát sinh. Vậy tuyệt đối có thể dung chuyển địa vị của ngươi. Khó trách ngươi để ý như vậy. Bất quá ngươi liền xác định ngươi anh ruột tại Thái Kinh Chu Tuấn lắc đầu. Không xác định. Nhưng ta có một loại cảm giác. Hắn khẳng định tại đây bên trong cảm giác thứ này cũng có thể tính sao ngươi có lẽ không biết. Ta hỏa thân ca là song bảo thai. Mộ Dung Khang nghe xong có chút kinh ngạc, đã hiểu cách này mặc dù huyền, nhưng ta tin. Thế nhưng, nếu như tìm được. Ngươi thật hạ thủ được chuyện này ta cũng suy tính thật lâu Năm đó liền bị mẹ giết một lần Cũng không thiếu ta lần này Mộ Dung khang lên tiếng một tiếng Không sai, nhà đế vương, không cần mang theo thương hại Ai nói thế nào cũng là xong bào thai thân ca ca Đến lúc đó ta không hạ thủ được Ngươi giúp ta một thoáng Ta cũng không làm loại chuyện này Đến lúc đó cha ngươi tính sổ sách Ta phải bồi mệnh Khi đó ta đều tiếp cha ta vị trí. Mộ Dung Khang cười cười, ngươi vẫn là đi trước đến người rồi nói sau. Lần này tới Thái Kinh liền là nghĩ thử thời vận, lại có liền là an bài một ít chuyện. Thế nào? Ngươi nghĩ tại đây khánh nguyên lễ bên trên làm điểm cách làm Chu Tuấn Tử Tốn nói. Không phải ta nghĩ làm. Là cha ta nghĩ nhắc nhở một chút Thái Kinh. Cũng thế. Thái Kinh gần nhất đầu ngọn gió nghe vượng. Ngắn ngủi hai năm diệt hai nước Dạng này phát triển tiếp Cũng là lại biến thành cái thứ hai đông u thành Cho nên đến chèn ép một thoáng cha ta biết ta tại đông u làm sự tình liền để ta tới xử lý Ngươi cũng là sẽ kiếm cớ Cơ hội đến cần phải nắm chắc Mồ Dung Khang đứng dậy Nhẹ nhàng kéo xuống một miếng lá xanh Nghe nói thánh điện lần này trở về Sợ rằng xét loạn kế hoạch của ngươi đi Thánh điện xác thực tương đối khó giải quyết Điện chủ không quan trọng Chủ yếu là điện hoàng Cái tên này đối với chúng ta đều không thế nào thân thiện Mộ dung khang cười nói Điện hoàng có thể có cái gì thân thiện Đều chen chân đến hắn sàn xe Được rồi Không trò chuyện loại chuyện này Vẫn là trước đi gặp này Dạ ra huyên để đi Nếu quả thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy Cũng là có thể thu vào dưới chướng Chu Tuấn lại có khủng bố như vậy ý nghĩ, muốn cho ta tôn ca cùng tần ca làm tiểu để trời à sẽ chết người đấy. Này người có năng lực cũng rất cao ngạo, không dễ dàng như vậy thu phục. Đây chẳng qua là thẻ đánh bạc không đủ, mà kế hoạch của ta bọn hắn sẽ tâm động. Chu Tuấn cũng là lộ ra lòng tin mười phần, phải không bọn hắn hiện tại hận không giết được ngươi mới là, không phải ta, là chúng ta. Ha ha ha mộ dung khang cười to lên, phảng phất nghe thấy trên đời này buồn cười nhất sự tình. Giết ta mộ dung khang người còn chưa ra đời. Coi như ra đời. Mượn hắn một vạn cách lá gan. Cũng không dám đụng đến ta mộ dung khang một cọng tóc gáy nếu như đồng một cọng tóc gáy. Như vậy thì sẽ gặp phải mộ dung ra điên cuồng trả thù đến lúc đó. Vậy thì không phải là chết một cái người liền có thể giải quyết vấn đề nếu để cho dạ côn biết. Hai người kia tại đây bên trong. Nào sẽ không chút do dự lao đến. Đem đầu của bọn hắn cho đạp vỡ căn bản không mang theo một điểm lưỡng lự. Thương Minh thức tỉnh tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Thái Kinh người nghe được sảng này tin vui. Cũng là nói ông trời mở mắt. trưởng viện rốt cuộc trốn qua nhất kiếp. Mà lúc này giả côn rời khỏi nhà. Đi tới thỉnh Nhạc Phường. Nghĩ chất hỏi một chút nữ hoàng. hay hoặc là muốn hỏi hỏi ngươi cùng thương minh có phải hay không cùng một bọn đi vào hoa xa la biệt viện bên trong nữ nhân này lại ngồi tại trong đình đánh đàn giả côn trực tiếp ngồi tại đối diện tò mò hỏi ngươi thiên thiên đánh đàn liền không kẻ nhạt sao không kỳ thật trong cung cùng tại đây bên trong không có gì khác biệt khác nhau lớn nhất là đại hòa nhỏ vấn đề tại ngươi hoàng cung không thoải mái hơn Vì cái gì hết lần này tới lần khác chạy tới nơi này? Ngươi đến cùng muốn làm gì, Dạ Côn trầm giọng hỏi. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 71 chương 704 còn không gọi Tôn Ca này Hoa Sa La mục đích quả thật làm cho người tò mò a. Ta Tôn Ca thủy chung là không đoán ra được a. Thương Minh Tỉnh, ngươi hẳn phải biết đi. Hoa Sa La nhẹ nói ra. Nói nhảm. Đêm qua liền biết Ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao giả côn thật sâu nhìn chằm chằm hoa xa la. Ngươi tình báo này đầu lính lại không biết thoạt nhìn. Thương Minh đã phản bội ta. Ngươi liền cho ta câu nói này vậy ngươi mong muốn ta cho ngươi lời gì hoa xa la đình chỉ khải đàn. ngẩng đầu nhìn về phía giả côn. Ngươi ngay từ đầu để cho ta đến hỏi thương Minh. Thương Minh giả vờ đi ngủ. Hiện tại tỉnh. Ngươi liền nói hắn phản bội ngươi. Nữ hoàng đại nhân Ngươi để cho ta như thế nào Tin ngươi cho phải đây Ngươi liền không muốn biết thương minh Tại sao phải phản bội ta Sao ta mới không muốn biết thương minh Vì cái gì phản bội ngươi Cái này cùng ta có quan hệ gì Dạ côn quát nhẹ một tiếng Trong nội tâm có chút phiền não Vậy ngươi biết nguyên tôn kiếm đế Vì cái gì cam nguyện làm tay chân Sao lần trước nguyên tôn kiếm đế nói Giống như là vì hỏa vân Phần thiên đi chân chính hỏa vân phần thiên có vài người cho dù chết cũng muốn lửa ngươi xoay quanh hoa sa la khẽ cười một tiếng cười ta côn ca còn quá trẻ đem thật ta côn ca khi còn bé cảm thấy trên đời này đều là thật nhưng ra tới mới biết được không thể tin tưởng bất luận cái gì người tin liền đợi đến bị lừa ngươi cái này sống đều lừa gạt còn nói chết giả côn khinh thường nói ra Bọn họ đều là bởi vì một cái gì Ví cái gì thế? Dạ côn có chút nghi ngờ Lần đầu tiên nghe được cháu ngồi này Không đợi hoa xa la nói rõ lý do dạ côn lập tức nói ra Cháu ngồi này sự tỉnh Ngươi vì cái gì không nói sớm Cần phải chờ tới bây giờ Nói khi đó ta còn không xác định thương minh Đã phản bội Khác nhau ở chỗ nào sao Ngươi không nói liền để ta nghĩ nhầm phương hướng Giả Côn cũng không biết nữ hoàng này lời có thể hay không tin có lẽ chỉ có thể tin một nửa đi. Có nhiều thứ ta cũng có lo lắng, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Vậy ngươi nói một chút cháu ngồi này là cái gì đi, những nguyên tôn kiếm đế đều làm tay chân. Giả Côn tò mò hỏi. Vế thứ này ta cũng là nghe người khác nói lên. liền là nghe ngươi vị kia nói đi. Hoa sa la ngang Giả Côn liếc mắt. Vế là phụng dưỡng thần tộc vế Không nhiều toàn bộ khống chế tại những người kia trong tay Giả tôn cảm thấy nói như vậy có chút đạo lý Có thể làm cho nguyên tôn kiếm đế làm tay chân Phụng dưỡng thần tộc Tại bọn hắn cảm thấy đó là vô thượng quang vinh đi Có lẽ còn có thể thần tộc trên thân đạt được chỗ tốt Đây mới là mong muốn Thương minh nhất định phải chết Giả côn đứng dậy từ tốn nói không cho hoa sa la cơ hội nói chuyện liền rời đi. hoa sa la cũng không chuẩn bị nhường dạ côn tha mạng. dù sao phản đồ liền nên có phản đồ xuống tràng. bằng không thì tất cả mọi người đi làm phản đồ. rời đi thỉnh nhạc phường. dạ côn cảm thấy vẫn là không có đáng tin tin tức. cảm giác cái gì cũng đừng nghĩ. trực tiếp thủ tiêu thương minh. vạn sự đại cát. Thế nhưng nghe được sân chúng chung quanh đều đang đàm luận thương minh. Cái kia trong miệng sùng bái nhường giả côn lại bỏ đi ý nghĩ này. Cái này thương minh rất biết dựa thế tỉnh cũng là thời điểm tăng thêm để mỗi trợ công có thể xưng hoàn mỹ. Giả huyên ngay tại giả côn trầm tư thời điểm. Đối diện đi tới mấy người trẻ tuổi. Mặt khác không biết. Nhưng giả côn vẫn là nhận biết cái này đông phương sảng. Dù sao cái này sảng ca cũng là hết sức nổi danh loại kia. Trước đó tại Thái Kinh có ba bá, dạ ngọc thư đồng ca còn có cái này đông phương sảng. Đằng trước hai vị đã không có, này sảng ca còn sống được có tư có vị. Chủ yếu sảng ca không nghĩ ta tôn ca chết. Mặt khác hai cái mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến tôn ca chết, cho nên liền chết so với ta tôn ca sớm. chuẩn bị đi làm gì dạ côn cũng là lên tiếng chào, đánh giá Đông Phương Sảng người bên cạnh. Đông Phương Sảng người bên cạnh dĩ nhiên chính là Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang. Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang đều không nghĩ tới. Thế mà nhanh như vậy đã nhìn thấy trong truyền thuyết giả Côn. Cùng nghe đồn một dạng. Đầu của hắn là thật sáng lên. Giả Côn trông thấy hai người kia đang đánh giá đầu của mình, khẳng định biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đông Phương Sảng Tranh thủ thời gian cười nói: "Tôn Ca, đây là mới quen đấy bằng hữu." Chu Tuấn cùng Mộ Dung Khang: "Mau gọi Tôn Ca tốt." Chu Tuấn: "Mộ Dung Khang, lại muốn gọi hắn Tôn Ca điên rồi đi còn đứng ngây ra đó làm gì à Gọi Tôn Ca a." Đông Phương Sảng trông thấy hai người tựa hồ có chút ngẩn người, hảo tâm nhắc nhở: "Đứng tại trước mặt chúng ta có thể là lừng lấy nổi danh Tôn Ca." năm đó có thể là cầm kiếm thủ tiêu ngũ nhạc đại quân nam nhân dạ côn từ tốn nói ta về trước chu tuấn tranh thủ thời gian cười nói tôn ca tốt mổ dung khang giữ yên lặng ngược lại việc này cùng mình không có quan hệ khô cái sắm tôn ca đi mặt mũi dạ côn quay đầu hướng phía chu tuấn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi chu tuấn cảm giác cái này dạ côn không phải dễ nói chuyện như vậy ta tôn ca hôm nay tâm tình không tốt Nếu như tâm tình tốt, sẽ còn nói lên hai câu. Nhưng nếu để cho ta tôn ca biết trước mắt hai người này, liền là hung thủ sau màn, trực tiếp coi như đường phố giết người. Bất kể hắn là cái gì hậu quả. tôn ca, này nhanh buổi trưa, cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào Đông Phương sẵn cũng muốn nịnh mở một thoáng giả côn Thật vất vả đừng phải, khẳng định phải mời ăn một bữa cơm nha. giả côn từ tốn nói lần sau đi hôm nay có việc dạng này a cái kia tôn ca ngài bận rộn đông phương sảng cũng là người thông minh bằng không thì làm sao lại bị nữ hoàng đại nhân chọn chúng đây chu tuấn hô to ngu xuẩn liền ngươi dạng này làm sao ôm đuổi người thật sự là đồ đần độn hai người cứ như vậy nhìn xem giả côn đi xa bất quá giả côn trong lòng cảm giác có điểm lạ Cái tên mập mạp kia giống như ở nơi nào gặp qua giống như có loại cảm giác quen thuộc. Không chỉ là Dạ côn có cảm giác như vậy, Chu Tuấn cũng có một chút. Nhưng không có hướng nơi khác nghĩ, chẳng qua là cảm thấy chính mình muốn gặp Dạ Côn cho nên mới sẽ có cảm giác như vậy. Nếu để cho ta côn ca biết, cái tên mập mạp này liền là thân đệ đệ, không biết có cảm tưởng gì. dù sao cái này thân để đệ tử trong bụng mẹ liền đang hãm hại ta tôn ca đến nay còn không có bị lão thiên cho xử tử đông phương sảng than nhẹ một tiếng thấy không Cái này là thái kinh tôn ca toàn bộ thái kinh nhất nam nhân ưu tú chu tuấn cùng mổ dung khang trong lòng cười khẽ liền này còn ưu tú ngươi sợ là chưa thấy qua càng thêm ưu tú chu tuấn ta cảm giác cái này giả tôn cũng chỉ đến như thế Tác phong làm việc cũng hết sức hung hăng càn quấy. Ta xem không cần thiết giữ lại. Mộ Dung Khang nói nhỏ một tiếng còn muốn để cho ta Mộ Dung Khang gọi tôn ca. Ngươi còn phải gọi ta khang ca đây. chu Tuấn nhẹ nói ra. Cái này giả tôn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên thân còn có thần kiếm. Thực lực càng là có thể miêu sát kiếm tôn. Tình báo có sai cũng khó nói. Mộ Dung Khang khinh thường một tiếng. Một cái còn trẻ như vậy người. Có thể mưu sát kiếm tôn. Nói đùa cái gì. Ngược lại ta mổ dung khang là sẽ không tin tưởng. Sẽ không sai tiếp tục xem xem đi có thể lôi ghéo liền rồi. Không thể.